Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tất cái thủ tục mà ai cũng tưởng rằng ông chu đáo Buổi văn nghệ kết thúc Trường và toàn ban nhạc chạy vội vào hậu trường Xung quanh Jodie thăm hỏi Dưới hàng ngũ khán giả Cũng có đôi ba người tìm vào bắt tay Bao nhiêu thắc mắc đặt ra Jodie chỉ trả lời rất vắn tắt Sự thành công lớn lao vừa diễn ra Trong mấy phút đồng hồ Tuy có làm nàng phấn khởi được một chút Nhưng không xóa tan được hình ảnh mậu Với cô gái xa lạ Ái ân mặn nồng ngay trong căn nhà đầm ấm của Jodie Chẳng ai hiểu được lòng nàng Nên cứ thắc mắc tại sao nàng bỏ sân khấu sớm như vậy Hoàng cảnh vẫn chưa hết bứt dứt Hôm nay ông mới nhận ra là Jodie có thể thành công được Nghĩa là bình thường thì nàng vẫn có giọng Nhưng khi hát thì thiếu cảm xúc Ngược với hoàng cảnh là cảm xúc luôn luôn có thừa Mà lại không có giọng Ông trao cho Jodie một cái phong bì Và hẹn ngày mai đi ăn cơm Nói chuyện thêm Khi mọi người đã thu xếp xong chuẩn bị ra về, Jodie mới hỏi riêng Trường. Anh vẫn ở một mình phải không anh Trường? Trường ngơ ngác nhìn Jodie gật đầu. Thì từ hồi nào đến giờ anh vẫn ở một mình chứ lấy đâu ra hai mình? Jodie đột ngột nói. Tối nay um, cho em về ngủ nhờ, được không? Trường há mồm kinh ngạc, tưởng Jodie nói giỡn. Nhưng nàng nghiêm nghỉ nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Bây giờ Trường mới tin là có thật. Trương đẩy cửa bước ra sân sau, giữa không trời dịu mát, Trương cảm thấy rõ cái không khí trong lành khoát vừa đến với anh sau mấy tiếng đồng hồ đứng trên sân khấu ngột ngạt đầy khói thuốc. Anh mở cửa xe cho Dư đi, rồi chậm chạp đi vòng sang phía tay lái chui vào ngồi trầm ngâm một lúc trước khi mở máy. Anh quay sang hỏi: "Đi cháo nhé, hay là ăn mì?" "Ừ, ăn mì đi." À, "Có tiệm mì mới khai trương ngon lắm." Dư đi hững hờ đáp: Tùy anh." Anh đói thì ăn chứ còn em thì chả muốn ăn cái gì cả. Trường sang số cho xe chạy và bảo Jody. Em không đói thì anh đi em về. Jody vẫn nhìn thẳng phía trước buồn dầu đát. Vâng. Uhm, anh cho em về ngủ em mệt lắm rồi. Từ con hẻm nhỏ sau lưng vũ trường xe lao ra con đường lớn vắng vẻ và quẹo sang phía tay phải. Jody ngạc nhiên hỏi. Anh vẫn ở cái căn nhà cũ chứ gì? Thì anh vẫn ở đấy chứ ở đâu. Trường ngẫm nghĩ một chút và nói. Em giận mậu phải không? Chắc lại mới cãi nhau chứ gì Để anh phone về bảo nó ra đây xin lỗi em Rồi anh bắt nó ra đón em về nhé đi sáng rộng đáp Nếu mà anh không muốn cho em ngủ nhờ Thì em tìm chỗ khác Vào hotel cũng được Đừng có nhắc tới cái thằng khốn nạn nữa Anh đưa về nhà anh Nếu kẹt cho anh thì anh cứ nói thẳng ra cho rồi Trường tắt máy xe Cười buồn rồi tha thiết cắt nghĩa Có gì đâu mà kẹt cho anh Anh có vợ, có con, có bồ bịch gì đâu mà kẹt anh quay em và thằng mậu như em của anh, cho nên anh mới thẳng thắn đề nghị như vậy. Trương lại nổ máy xe, cho xe lao đi và từ đó anh im lặng không nói lời nào nữa. Vào nhà, Trương Ngượng Ngập nói: "Nhà anh thì em biết rồi chỉ có mỗi cái sofa để nằm ngủ, tối nay thì anh nhường cho em anh nằm dưới đất." Sau đi cười buồn. <cười> Chứ còn gì nữa Không lẽ anh đòi nằm giường để em nằm đất à Trường mở tủ lấy nước mời khách Anh bưng chai coca và cái ly thủy tinh đặt trước mặt sô đi Nàng cứ tưởng Trường sẽ tò mò hỏi thăm nàng về chuyện bất hòa giữa nàng và mậu Chuyện nàng đột ngột giã từ sân khấu Để nàng có dịp chút bớt những ấm ức đè nặng trong lòng Nhưng trái với dự đoán của nàng Trường thản nhiên nói Em có cần washroom thì em xài trước đi Khuya rồi, rửa mặt thay quần áo rồi đi ngủ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 Trường thì chạy vội lại tủ áo lục lọi một lúc khá lâu mới hớn hở quay ra bảo Jodie. mày quá anh còn bộ pyjama mới chưa mặc. Với lại cái khăn tắm này. Hình như là anh mới chỉ xài có một lần thì cũng, cũng coi như là còn mới nguyên. Em xài được đấy không sao đâu. Jodie đỡ lấy và đứng dậy bước vào phòng tắm. Ở ngoài trường nhanh tay thu dọn chỗ nằm cho Jodie. Anh kéo cái sofa ra để biến thành giường ngủ. Rồi anh lấy tấm dra trải lên đặt cái gối, cái mền lên trên gấp lại, mặc dù cả gối, mền và tấm trải đều thuộc loại 5 năm rồi không giặt từ khi em lấy chồng. Trường giải quyết luôn cả đống bát chén và mềm. nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net